Tác phẩm Quân tử Chi Giao Tác giả Lam Lâm Người đọc Nga Bi Truyện được phát trên ứng dụng truyện audio của Lân Trần Rất Chương 12 Mặc dù Nhậm Ninh Viễn rất ghét chuyện khách sáo xả giao nhưng lần này khúc đồng thu thật sự quá cảm kích Bất luận thế nào anh cũng phải tỏ lòng biết ơn, liền bạo gan mời hắn ăn bữa cơm Vì không nắm rõ sở thích của nhậm ninh viễn, nên khúc đồng thu bèn chọn luôn nhà hàng lần trước mà hai bố con họ được mời đến tẩy trần, cũng gọi mấy món mà lúc đó nhậm ninh viễn đã động đũa đến nhiều. Một bữa cơm nói chung sắp xếp cũng không có gì thay đổi, vẻ mặt của nhậm ninh viễn không hề khó chịu, tâm trạng dường như còn rất tốt, khúc đồng thu vì thế mà cảm nhận được sự khích lệ rất lớn, nhất thời cả người tràn trề sức sống. Mồm miệng tay chân đều sôi nổi hơn ngày thường gấp mấy lần Khúc Kha vừa ăn con tôm anh bóc cho vừa vui vẻ nói Bố, chú nhậm cho chúng ta mượn nhà để ở Vậy sau này con khỏi phải đến trọ ở ký túc xá nữa rồi, đúng không bố? Khúc Đồng Thu ngay lập tức nghiêm mặt lại Nói Như thế đâu thể được Ngày mai sau khi đến đăng ký xong Con phải ngoan ngoãn ở trong trường Tới cuối tuần lại về Bố, con không muốn ở chung phòng với người khác Chẳng may không hợp nhau thì làm thế nào? Mặc dù mới đầu không quen, nhưng sống với tập thể nhất định phải có. khoảng thời gian học đại học chính là cơ hội tốt để con học được làm thế nào, để chung sống với người khác. Nếu như con bỏ lỡ, sau này ra xã hội con sẽ khó thích ứng được. Khúc Kha không xin phép ở nhà được, rất thất vọng. Biểu môi nói, bố, cuộc sống đại học của bố hẳn là lúc nào cũng thuận lợi vui vẻ, đương nhiên bố sẽ nói như vậy rồi. Nhậm Ninh Viễn đang uống rượu ngẩn lên liếc anh một cái, Khúc Đồng Thu nhất thời cảm thấy có chút lúng túng. Còn Khúc Kha vẫn đang tiếp tục, số của con không được tốt như bố đâu, nói không chừng còn chẳng có cách nào có được những người bạn tốt như thế. Để cho Nhậm Ninh Viễn nghe được những lời nói dối sau lưng này, Khúc Đồng Thu có chút xấu hổ nhưng vẫn dỗ dành con gái. Nếu con không tham gia cuộc sống đại học Thì sẽ bỏ lỡ mất những người bạn tốt Cũng chính vì bố ở trong trường Nên mới có cơ hội quen biết chú nhậm của con đấy Nhưng con sẽ nhớ bố lắm Dù sao thì cũng gần nhà Nếu con có chuyện gì Chỉ cần mười mấy phút là có thể nhìn thấy bố rồi Muốn ăn đồ ngon Bố cũng có thể mang qua cho con Nhưng nhất định phải thích ứng với cuộc sống ở ký túc xá Ít nhất thì cũng phải thử học kỳ đầu tiên đã Khúc Kha vẫn còn đang làm nũng Bố bố Nhậm Ninh Viễn dịu dàng nói Bố chào nói đúng đấy Ở cùng với mọi người cũng có cái lợi Nhậm Ninh Viễn vừa nói như vậy Khúc Kha liền ngoan ngoãn nghe theo Khúc đồng thu mỉm cười Xoa đầu đứa con gái Còn đấy, chỉ nghe lời chú Mà không nghe lời bố Cơm ăn cũng coi như xong Khúc Kha ra vẽ giống như người lớn Cầm ví của bố ra quầy thanh toán tiền Giờ ở bàn chỉ còn lại Hai người lớn ngồi đối diện nhau Cuối cùng cũng phải đến phần khó mở miệng nhất rồi, khúc đồng thu dè dạt cẩn thận lấy ra chiếc phong bì đã chuẩn bị từ trước. Nhậm Ninh Viễn Khổ nổi khúc đồng thu không biết phải đề cập đến chuyện trả tiền thuê nhà với Nhậm Ninh Viễn thế nào, dù cho căn nhà đó thật sự là bỏ không chẳng có người ở trong thời gian dài, nhưng Nhậm Ninh Viễn cũng đã tốn không ít công sức sắp xếp giúp anh. Anh cũng không rõ công việc mà Nhậm Ninh Viễn đang làm, hình như thu nhập khác. Chỉ là dù tình hình kinh tế có khởi sát loại cũng không thể trở thành lý do để anh lợi dụng chiếm nhà của người ta được. Việc anh giúp đỡ đương nhiên không thể tính toán bằng tiền. Thấy ánh mắt của nhậm ninh viễn, chiếu đến chiếc phong bì, anh cuốn quyết giải thích. Cái này chỉ là một chút thành ý của tôi, nếu không tôi ở nhà của anh sẽ không an tâm. Nhậm ninh viễn liếc anh một cái, không tỏ thái độ gì, chỉ đưa tay ra nhận lấy phong bì. Khúc đồng thu vừa mới thở phào nhẹ nhõm, lại nghe thấy hắn gọi. Tiểu Kha Khúc Kha đang lúc quay lại, liền lanh lợi chạy tới, nhậm ninh viễn kẹp chiếc phong bì trong hai ngón tay đưa qua. Cái này cho cháu, nên mua thêm nhiều sách. Khúc Kha không hiểu gì nên cầm lấy, khúc đồng thu vội giật lấy, cười với nhậm ninh viễn. À, lão đại Nhậm ninh viễn đã đứng dậy chuẩn bị đi khỏi, nói một cách dẫn dưng. Cậu bớt cổ hủ đi. Khúc đồng thu có phần bối rối chẳng biết phải làm thế nào, nhất thời không dám khăn khăn đưa tiền nữa. Nhậm ninh viễn hiếm khi nổi giận, thậm chí là đối với những việc làm rất chi vô lễ liều lĩnh như thế kia, cũng vô cùng khoan dung. Còn anh thì một lòng chỉ muốn duy trì tình bạn giữa hai người, nhưng trái lại cuối cùng lại làm mất lòng nhậm ninh viễn, không biết tế bào nổi giận của nhậm ninh viễn đặt ở chỗ nào nữa. Có lẽ mọi việc vẫn nên ngoan ngoãn nhận lấy thịnh tình của người ta, không nên tự tung tự tác mới là cách tốt nhất để lấy lòng nhậm ninh viễn, nhưng anh vẫn rất muốn có thể làm cái gì đó cho người mình ngưỡng mộ. Chỉ có điều nhậm ninh viễn của bây giờ đã không còn cần anh đi mua giúp đồ ăn sáng với mang túi nhạc bóng nữa rồi. Con gái khai giảng xong rồi vào học, khúc động thu một mình ở căn hộ mới tâm trạng thấp tha thấp thỏm Hàng xóm là người nước ngoài nói thứ tiếng Anh mà nghe chẳng hiểu chút nào, chẳng may những lúc gặp nhau chỉ có thể mỉm cười hoặc dùng tay ra hiệu, cũng chẳng bận tâm chuyển mối quan hệ với hàng xóm, còn mối quan hệ với đồng nghiệp và công việc ở tổng công ty xoay sở cũng khá thuận lợi, một người chăm chỉ thật thà, luôn tỏ thái độ thấp kém hơn người khác, yêu cầu lại không cao, bao giờ cũng có cuộc sống dễ dàng hơn nhiều. Anh hiện giờ suốt ngày canh cánh trong lòng cũng chỉ có chuyện không biết đến khi nào nhậm linh viễn mới chịu để ý đến anh mà thôi. Ngày hôm nay khúc đồng thu với đồng nghiệp đến khách sạn bàn chuyện hợp đồng với khách hàng từ xa tới, nào ngờ lại đến quá sớm, khách hàng vẫn chưa thức dậy. Chỉ có mỗi hai người ngồi nói chuyện phiếm với nhau ở đại sảnh, nhìn khách khứa đi qua đi lại đầy thưa thớp, và cô nhân viên tiếp tân xinh đẹp đứng ở quầy để giết thời gian. Người đàn ông trông còn khá trẻ đẹp trai đi từ trong thang máy ra, vẽ mặt bể oải, bộ dạng trông đúng là mới tỉnh ngủ, đi qua trước mắt hai người. Bọn họ buồn chán chẳng có việc gì làm, ánh mắt dán chặt lên mọi chuyển động của người kia, nhìn theo tận đến khi cậu ta đi tới cửa xoay, khi gọi điện thoại, sau đó một chiếc xe đến đón. Hây, cậu nhìn đôi giày đó, chiếc xe đó đi. Người đồng nghiệp tính thực tế kia cũng không khỏi lắc đầu cảm thán Không biết bao giờ chúng ta mới có khả năng dùng mấy thứ ấy Khúc đồng thu càng nhìn càng cảm thấy rất quen Anh nghĩ đi nghĩ lại một lúc mới nhớ ra Đó là một trong những đồng nghiệp ngồi ăn cơm cùng với nhậm ninh viễn ngày đó ở ờ, ờ, người đó tôi từng gặp rồi Là đồng nghiệp với bạn của tôi đấy Anh làm cùng khúc đồng thu kinh ngạc Nhìn anh nói Cậu có nhìn lầm không vậy? Làm sao cơ? Người đó vừa nhìn đã biết là ngư lan Bạn của cậu không phải cũng làm nghề đó đấy chứ Chú thích ngưu lang Đây là tiếng lóng Ý chỉ trai bao Hoặc những thanh niên có ngoại hình đẹp chuyên hầu rượu Tại các quán bar à, Hả Khúc đồng thu sửng sốt Cười nói <cười> Đương nhiên không phải Bạn tôi sẽ có thể làm lại công việc đó được Anh nhìn làm rồi Người đó chắc chắn là làm kiểu giống như người mẫu hm, Mắt tôi không nhìn làm đâu Anh hãy nhớ lại bộ dạng đó Ánh mắt của cậu ta đi, chỉ cần cậu ở thành phố T này thêm vài tháng nữa thôi là biết liền, loại đàn ông mà ăn mặc làm dáng như vậy, ra một con phố nào đó, ở đây cứ đến tối thể nào cũng kiếm được, chẳng qua không có loại cao cấp như cậu ta mà thôi. Hơn nữa, cái lúc không sớm nhưng cũng chẳng muộn thế này, ai lại từ khách sạn đi ra, tối qua nhà cậu ta không có chỗ đi ngủ sao? Khúc đồng thu nghe đến mà ngẩn cả người, liều lĩnh nghĩ đến hình dáng của nhậm ninh viễn, hoàn toàn không thể tin được. Không thể nào, người bạn đó của tôi dù thế nào cũng không thể làm cái loại này. Đồng nghiệp kia bối rối một lúc, nhìn anh bằng ánh mắt có phần thông cảm. Nói thế nào nhỉ, rất nhiều người trước khi đến thành phố T này đều cho rằng chỗ nào cũng là vàng, nhưng thực chất làm gì có chuyện ngon ăn như vậy. Có những người cuộc đời lúc nào cũng nề khó khăn, dần dần đi vào con đường đó cũng là dễ hiểu. Ở thành phố T này nghệ phát triển lắm, cậu cũng đừng để ý quá làm gì. Khúc đồng thu cảm giác tay mình ù đi, không còn nghe thấy giọng của anh ta nữa. Đồng thu, cậu không sao chứ? <cười> à, là do tôi nhiều chuyện rồi, cậu ta không nói với cậu, nhất định là vì không muốn đánh mất người bạn như cậu, cũng thật đáng thương, trong tình bạn đâu có phân biệt, địa vị cao thấp, cậu đừng để trong lòng quá. Khúc đồng thu hoảng hốt lắc đầu vài cái, đầu óc loạn cào cào. Anh làm thế nào cũng không thể chấp nhận được chuyện này, dù sao đi nữa trong lòng anh giọng nói cố chấp khăng khăng bảo rằng người đồng nghiệp kia nhất định nghĩ sai rồi. Nhưng anh cũng nghĩ đến vẻ gượng gạo mất tự nhiên của nhậm ninh viễn ở trong nhà hàng ngày hôm đó. Nghĩ tới những gì anh biết về nhậm ninh viễn thật quá sơ sài. Anh không biết nhậm ninh viễn đang làm công việc gì, ở chỗ nào, bạn bè xung quanh ra sao, đã có người yêu để kết hôn chưa, sống có ổn không? Thậm chí là cho rằng nhậm ninh viễn có cả một đàn con rồi, cũng không thể mang tới cho anh nhìn. Nhậm ninh viễn cũng chẳng hề cho anh biết cái gì. Một người đàn ông kiêu ngạo lại mạnh mẽ, Khiến anh tình nguyện sẵn lòng trở thành kẻ ngoan gạo sùng bái Vậy mà lại lụi bại đến mức này Người đó phải trải qua sự tàn phá đó như thế nào Và phải nhẫn nại ra sao Nghĩ đến việc bản thân mình nhận được bao nhiêu sự giúp đỡ Tất cả những thứ đang dùng đều là từ việc làm trai bao Ngay cả tay của anh cũng bắt đầu run rẩy Hết chương 12 Chương 13 Khúc đồng thu cố gượng vàng cho xong hợp đồng Nhờ đồng nghiệp giúp anh suy nghĩ Không quay lại công ty Trong lòng anh bức rứt chẳng yên, lòng ngực như thể bị chuột cắn, vết rách càng ngày càng rộng, khó chịu vô cùng. Nếu nhậm ninh viễn chỉ cần thoáng cười một cái, anh có thể cảm thấy niềm vui như được nhân đôi, nhưng nếu nhậm ninh viễn có điều gì bất hạnh, chẳng khác nào nỗi bất hạnh đó đang dán xuống người anh gấp đôi. Tưởng tượng đến việc nhậm ninh viễn phải chịu đau khổ trong cảnh ở mấy quán bar bán tiếng cười kiếm sống, so với những gì anh phải trải qua còn ghê gớm hơn nhiều. Anh làm việc gì cũng nhát gan, còn như thể vì nể sợ nhậm ninh viễn từ trước đến giờ đều không dám mạo phạm, ngay cả bếp xếp tò mò cũng không dám. Nhưng lần này anh không có cách nào kìm chế được, cho dù đắc tội với nhậm ninh viễn, anh cũng phải hỏi cho rõ ràng. Điện thoại vừa nói máy được, nhưng lúc còn đang hừng hực can đảm, khúc đồng thu vội vã lên tiếng. Lão đại, tôi có chuyện quan trọng muốn nói với anh, hôm nay có thể ra ngoài gặp nhau không? Nhậm ninh viễn từ tốn ừ một tiếng. Giọng nói tháng chút mệt mỏi Giống như nửa tỉnh nửa mê Được, cậu đến tân trà hiên đi Tôi đợi cậu ở đó cùng uống trà sáng Giờ này và mẫn còn chưa ngủ dậy Lý do về khả năng dậy muộn Khúc đồng thu chỉ mới tưởng tượng thôi Suýt chút nữa đã không thở nổi rồi Khi anh chạy hộng hộp đến quán trà, thì Nhậm Ninh Viễn đã ngồi ở chỗ gần cửa sổ rồi, ăn mặc trong gọn gàng mà thoải mái, thời tiết nóng bức như vậy mà không thấy dù chỉ một giọt mồ hôi. Vẽ mặt an nhàng thư thái, phía trước đặt một ấm trà ô lông, một lòng bánh bao nhân thịt cua, mới nhìn qua trông vô cùng đơn giản mà lại dễ chịu. Khúc đồng thu thấy vậy mà mắt mũi lại có chút cay cay. Trong tim anh Nhậm Ninh Viễn có thể nói là người đàn ông hoàn mỹ nhất, không thể nào váy bẩn, Người như thế, chỉ ung dung tự tại được kẻ khác lấy lòng bợ đỡ và không cần lấy lòng bợ đỡ bất kỳ ai, cũng chẳng cần nhắc đến lấy việc bản thân, bán tiếng cười hậu hạ người khác. Nhậm ninh viễn gợt đầu chào kêu anh ngồi, rồi điềm nhiên nói Hôm nay không phải đi làm sao? Tại thời điểm này đã hơn 10 giờ, xung quanh rễ rác chỉ có vài bàn của mấy người cao tuổi tối qua thức khuya, Chơi mạc trượt đang ngồi uống trà nói đôi ba câu chuyện phím, loại người ngày làm tám tiếng tuyệt nhiên không có một ai. Những người có khả năng thoải mái ăn nhà ngồi ở đây, đều chỉ có thể là thể loại rảnh rỗi hoặc ngủ ngày cày đêm. Khúc đoạn thu mang tâm trạng rối như tơ vò, nín nhịn một lúc mới ấp a ấp uống nói. Lão đại, còn anh thì sao? Cũng không phải đi làm. Nhằm ninh viện nhướng một bên mày. Ừ. Thời gian làm việc của tôi không giống mọi người lắm. Lão đại, anh chưa từng nói với tôi, ai làm công việc gì. Nhậm ninh viễn nhấp một ngụm trà, nói, làm ăn buôn bán thôi, không có gì đặc biệt. Làm ăn về cái gì? Nhậm ninh viễn đặt chén trà xuống, cười nói, à, <cười> sao lại hỏi như vậy, cậu nghe được điều gì sao? Lúc lên tiếng, khúc đồng thu đầy khó chịu. Lão đại Ừ Hôm nay tôi nhìn thấy đồng nghiệp lần trước của anh Nhậm ninh viễn nhìn anh một cái Rồi đợi anh nói tiếp Tôi chạm mặt cậu ta ở trong khách sạn Cậu ta làm cái nghề kiểu đó phải không Nhậm ninh viễn khẽ nhíu mày Rồi lại thả lỏng thản nhiên gật đầu nói Phải Vậy mà có thể dễ dàng thừa nhận như thế Ngay cả chút do dự hay che đệ Cũng không mảy may Có chút nào Khúc đồng thu chỉ còn cảm giác trước mắt mình tối sầm lại, khó khăn lắm mới có thể tỉnh táo trở lại, vừa kinh sợ vừa đau lòng, thất thố đạp hai tay lên bàn. Một người đàn ông làm nghề gì không tốt cũng được, sao lại phải làm cái nghề đó chứ? Nhằm ninh viện uống tiếp mấy ngụm trà, rõ ràng không có ý định tranh luận với anh, một lúc lâu sau mới nói. Nghề nào nghề nào cũng có lý do để tồn tại, cậu không chấp nhận được cũng không cần miễn cưỡng. Đạo bất đồng, Bất tường vi mưu Hai mắt của khúc đồng thu đều đã đỏ Lão đại, tôi không có ý gì khác Bất luận anh làm nghề gì Tôi mãi mãi coi anh là lão đại của tôi Chú thích Đạo bất đồng, bất tương vi mưu Đây là một câu trong luận ngữ Chương vệ Linh Công, Khổng tử viết Đạo bất đồng, bất tương vi mưu Ý chỉ giữa hai người không có tiếng nói chung Thì không thể đàm đạo được Hoặc tư tưởng quan điểm khác nhau Thì không thể bàn bạc trao đổi được Hút đồng thu nói tiếp Nhưng mà anh có khó khăn Tại sao không nói với tôi chứ Nói không chừng tôi có thể giúp đỡ một chút So với sự kích động của anh Nhậm ninh viễn trái lại rất bình tĩnh Cậu không cần giúp tôi nghề này cũng chẳng có gì không tốt Chỉ là một loại nghề dịch vụ mà thôi Công việc lương cao lại không quá mệt Giờ việc như vậy đâu có dễ kiếm được Cho dù là không mệt Lẽ nào không khổ sao Anh có tài cán như vậy Trên đời này có biết bao nhiêu việc ăn có thể làm, sao lại phải ở trong cái chỗ chết ấy chứ? Nhậm linh Viễn lát đầu. Quán của chúng tôi không phải là nơi mà loại người nào cũng có thể vào tiêu tiền. Chất lượng khách hàng đều có đảm bảo, không đánh mức, không chịu nổi như cậu đâu. Cho dù có vô vàng những thứ không tốt, chung quy giá cả đã niêm ít, tiền kiếm được nhờ sức lao động, so với ăn trộm ăn cướp lừa gạt người khác còn tốt hơn nhiều. Khúc đồng thu nghe thấy câu tiền kiếm được nhờ sức lao động, Ngay lập tức bị cái cảnh trong tưởng tượng tra tấn Tấn công Gần như suýt chút nữa là khóc Lão đại Coi như tôi cầu xin anh Đừng làm cái nghề này nữa Nếu không phải Ở đây là đang ở ngoài bị hạn chế Anh thật sự muốn quỳ xuống trước mặt nhậm ninh viễn Tiền kiếm được nhiều Nhưng cũng không quan trọng bằng cơ thể Công việc này quá tổn hại đến sức khỏe Sau này sớm muộn gì cũng bị kiệt sức lao lực Nếu anh không chê Sau này tôi sẽ nuôi anh được không Nhậm Ninh Viễn nhìn anh một lát được nói. cười nói Cậu không nuôi nổi tôi đâu Cậu cũng đừng quá căng thẳng Công việc ở trong quán này Không hẳn cứ phải lên giường mới khách Mấy việc như ngồi tiếp rượu Cùng nói chuyện tán gậu cũng có Thậm chí bất kỳ việc gì cũng có thể Không phải làm Người cô đơn trong thành phố Tây này nhiều lắm Trong lòng khúc đồng thu tràn ngập cảm giác khó chịu Nhưng không tranh luận với Nhậm Ninh Viễn Càng không nhẫn tâm nói hắn chẳng tốt đẹp gì Nhậm ninh viễn trong mắt anh, cho dù có làm gì cũng đều là việc tỏa ánh hào quang, cho dù là bán tiếng cười sống qua ngày đoạn tháng, vẫn là người đàn ông mà anh tôn thờ sùng bái nhất. Chỉ là đời người lần đầu tiên anh hận bản thân mình tầm thường chẳng có chút tiền đồ gì như thế, thậm chí ngay cả khả năng làm chút việc cho nhậm ninh viễn cũng không có, anh cảm thấy vô cùng xót xa. Lời nói chẳng thể thoát ra nghẹn lại nơi cổ họng đến chua chát. Lão đại, có phải vì ông chủ của các anh không chịu buông tha không nên anh mới không đi được tôi biết chữa quán kiểu này đều là dạng ăn thịt uống máu chẳng phải hạng tốt đẹp gì ép buộc một người đàn ông tử tế làm cái nghề này còn vơ vét bóc lột tiền bán thân của người ta căn bản đúng là không có tính người nhậm linh viễn đặt chén trà xuống ho một tiếng toàn bộ oán hận đau xót trong lòng khúc đồng thu chỉ còn biết trút hết lên người ông chủ a nào đó chẳng hề quen biết hạng người thối nát đó Ăn uống bằng tiền một hôi nước mắt của người khác, nên bắt lại cho người tù. Nhậm Ninh Viễn điềm ngang, cắt lời của anh lại. Cậu đừng chửi nữa. Tôi không chỉ muốn chửi, để tôi gặp được hắn tôi sẽ cho hắn mất mặt. Khúc đồng thu đa buồn lẫn cam phẫn đang xen giọng nói ra hàng hàng. Tôi sẽ đánh loại người cặn bã đó như đánh kiểu tứ. Nhậm Ninh Viễn cười cười nói. Cậu thật sự có vẻ hận như vậy sao? Khúc đồng thu hai mắt đỏ ngầu, nhất thời không nói nên lời. Chỉ cần kẻ hà làm hại đến nhậm ninh viễn, anh cho dù mất cái mạng này cũng phải sống mái một mất một còn với kẻ đó một phen. Giống như trước đây vậy. Nhậm ninh viễn nhìn xuống chén trà đã rót của mình. Tôi chính là ông chủ đây. Hết chương 13